các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau khi hai người ngồi vào chỗ là tân bạn dùng tiếng pháp liều loát cho món ăn với bồi bàn còn thảo luận vài loại rượu phối hợp với món ăn sau khi bồi bàn rời khỏi là tân bạn dùng tiếng pháp lưu loát cho món ăn với bồi bàn còn thảo luận vài loại rượu phối hợp với món ăn sau khi bồi bàn rời khỏi vừa quay đầu lại thì phát hiện hoàng gia cần có chút nam triêu nhìn chăm chăm cô làm sao vậy cô cười hỏi hôm nay chúng ta ăn hải sản cho nên em chọn rượu đế để phối hợp rượu rất nhạt Chị Giai Cần hẳn là có thể uống chứ Em nhớ chị đã nói Hành trình chiều nay chỉ tham dự bữa tiệc bé mạng cuộc họp hàng năm thôi phải không? Hoàng Giai Cần lắc đầu Không phải là chuyện ấy Mà là Trước đó thỉnh thoảng nghe anh em nói về em Luôn không tin tưởng lắm em có thể sống một mình ở nước ngoài Mà bây giờ mắt thấy là bằng chứng là Tân Mạn thật sự đã trưởng thành tách khỏi sự quản trí nghiêm khắc của anh trai Lại có cha mẹ làm hậu thuẫn giúp đỡ Mấy năm qua lớn Tân Mạn có thể nói là thay đổi da thịt Giờ phút này Cô để tóc thẳng đen nhánh đến vai, một thân áo lông nhẹ nhàng, lại có quần hướng cảm xúc tuyệt hảo phối với quần dài. Màn theo thiết mì chụp ảnh tương đối nặng nhưng lại trông rất ung dung thoải mái. Cả người trong tự nhiên mà theo quyền rũ. Cô nữ sinh nũng níu, y đuối năm đó đã sớm không còn nữa. Nghe cô ấy nói như vậy, Là thân bạn thanh nhiên cười. Anh em còn nói ác hơn chứ gì? Anh ấy luôn nói không tin em có thể sống sót một mình ở nước ngoài Kỳ thật để em một mình rời khỏi đối với em mà nói có thể sẽ rất khó. Nhưng đối với anh trai em mà nói, có thì sẽ càng khó khăn hơn Nói xong, hai người đều lộ ra miệng cười hiểu ý Cười cười, Hoàng gia Cần vẫn là thờ dài một hơi Anh trai em là một người tốt, chẳng qua... Chẳng qua chị không muốn gả cho anh ấy mà thôi Là dân bạn thông minh giúp cô tiếp lời Anh hai em không cưới được chị là tổn thất lớn của anh ấy Chị gia Cần, sau khi chị thoát khỏi ma trường của anh hai em Cuộc sống nhất định chợt trở nên muôn mà muôn vẻ phải không? Hiện tại chắc là có một đống lớn người đang theo đuổi chị rồi Hoàng Gia Cần cúi lắc đầu, meo meo, em đang nói chính mình sao? Lã Tân mặt không đáp, chỉ là cười, tươi cười ngọt ngào như vậy, làm cho mười bàn 50 tuổi vốn không khách khí mà cũng đọc biệt hạ thấp giọng xuống hơn đối với cô. Người khách mà bên cạnh cũng không nhịn được, mà quay đầu nhìn, liên tục chú ý cô. Nhưng cô cũng không phải may để ý gì, chỉ là ân cần thăm hỏi người khách từ xa tới, cùng ăn cơm, uống rượu, hỏi về tình hình gần đây của Hoàng Gia Cần. Người hiểu biết lại hào phóng như vậy, nếu đem so sánh với con chuột nhỏ êm lề im lặng. Ở trong góc trước đây Thật sự là như hai người Chỉ có điều chỉ ra cần Chị cùng anh hai em thật đúng là kỳ quái Hai người dùng xong món Hải sản thơm ngon đúng cách theo tiêu chuẩn Khi đang chờ món điểm tâm ngọt đưa lên Lãn tân mạn có chút ngả ngả say nói Rõ ràng chưa đây rồi Thế mà các người vẫn có thể làm bạn tốt Ngay cả lần này anh hai em Không có cách nào tham gia cuộc họp y học thường niên chỉ cũng đi thay anh ấy Hơn nữa còn vui vẻ nhận nhiệm vụ thăm em gái Hẹn gặp mặn lãn tân mạn. Thì thật, hoàng gia cần muốn nói lại thôi, có một việc khác, một người khác muốn nói, chỉ có điều bị món điểm tâm ngọt, tươi ngon vừa đưa lên cắt ngang. Bồi bán cao ngạo bấn bếp ga, quanh một tiếng, trên chiếc bánh được phủ thêm một lớp caramel, nhất thời có mùi vị thơm ngào ngạt, chậm rái dâng lên, làm cho người ta vô cùng thèm thuồng. Chị gia cần, nhất định chị phải nếm thử xem, nhà hàng này là khi em đang lấy tài liệu phát hiện được bánh cream của bọn họ ăn rất ngon, đến nỗi làm cho người ta có cảm giác bay lên trời nha. Cô hiếp mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tất cả đều là hạnh phúc Là loại hào quang tỏa sáng Xem ra rất ngon miệng Một tiếng nói nam tính trầm thấp Đột nhiên vang lên ở bên cạnh các cô Tôi có vinh hạnh cùng nếm thử không Lá thân mạn còn chưa ngờ đầu lên Mà tâm Lá thân mạn còn chưa ngờ đầu Mà tâm đã bắt đầu mãnh liệt kinh hoàng Ngừng như bị thứ gì chạm vào mà mơ hồ phát đau Một trận ngường ấy thê dài Từ bên tai bắt đầu lan tràn Thẳng đốt tới hai má cô Khi tuổi cô còn rất trẻ. Còn rất đơn thuần đã từng có phản ứng như vậy Bây giờ... Ở khu phố nhà hàng Paris Hưởng thụ hương vị ngọt ngào dày đặc Của bánh pudding caramel Phối hợp với cà phê theo cách thức tiêu chuẩn Ngờ đầu nhìn ra ngoài Có thể thấy được ánh mặt trời lặn cuối ngày dưới sông Sen Cảnh tư mộng ảo như thế Nhưng mọi người trước mắt lại rất chân thật Bác sĩ Trúc ăn cơm chưa Có muốn ăn chút gì hay không Không ngờ rằng lại là lá tân Mạn mở miệng mắt chuyện trước Cô thân thiết hỏi Anh cũng đến Paris họp sao cùng đi với chị giai cần à trung bình quân người mà cô từ ngày nào đó đi khỏi đài loan vốn chưa từng gặp lại, chị đang im lặng nhìn cô, khóe mắt mang theo sâu xa khó hiểu, ý cười rất quen thuộc, lại rất xa lãm mơ hồ. bộ dáng anh so với chỗ sâu nhất trong trí nhớ càng cao hơn, khỏe mạnh hơn, chín chắn hơn, Tàn ra sự thu hút của người đàn ông thành thục. ái, bọn chị cũng là sang bên này mới gặp nhau. hoàng giai cần không tự nhiên giải thích. như vậy à? thử khéo. cô mỉm cười, nhấc tay gọi buổi bàn lại chuẩn bị chọn món giúp chúc bình quân muốn ăn cái gì hải sáng bên này thứ không tồi hay là gọi canh hoặc món rau trước không cần phiền như vậy anh ăn rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net